Nguồn gốc của cái giận Giận bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về chính con người ta và về những nguyên nhân xa và gần đưa tới tình trạng nóng bức hiện tại. Ta giận có thể cũng vì một ham muốn nào đó, vì tự kiêu, vì nghi ngờ hay bực bội. Do đó nguyên nhân chính của cái giận nằm ở trong ta. hoàn cảnh bên ngoài và những người xung quanh chỉ đóng vai trò phụ. Khi một trận động đất hay lục lội xảy ra, ta có thể chấp nhận dễ dàng những thiệt hại to lớn đó. Nhưng khi có sự đổ vỡ do một người gây ra, ta lại không đủ kiên nhẫn để chịu đựng. Ta hiểu gì đâu mà có lục lội hay động đất, thế mà ta lại không chịu khó tìm hiểu. Do đâu mà người đó đã gây ra cơn giận dữ của ta? Ví dụ có người vừa nói với ta một câu rất khó chịu. Có thể vì anh ta cũng vừa bị ai đó nói với anh như vậy. Cũng có thể khi anh ta còn nhỏ, người cha nghiện ngập của anh đã từng nói với anh bằng cái giọng gay gắt đó. Khi thấy rõ những nguyên nhân này, không thể nào mà ta còn giận cho được. Nói như vậy không có nghĩa là ta dung dưỡng những con người độc ác luôn tìm cách hại ta. Điều quan trọng tôi muốn nói là ta phải lo chăm sóc những hạt giống giận trong con người ta trước nhất. Sau đó, nếu người đó quả là một con người quá quắc, cần phải sửa trị, thì ta sẽ sửa trị, nhưng vì lòng thương hơn là vì cái sợ hay ý chí trả thù. Khi ta thực sự hiểu được những đau khổ của người khác, ta sẽ tìm cách giúp họ vượt thoát những đau khổ đó. Và bằng cách ấy, ta cũng giúp chính ta. Ta làm cho tâm nhẹ nhàng, an lạc, thấm nhuần chất liệu của thương yêu. Nội kết Đạo Bụt có một từ gọi là kết xử. hay nội kết tức là những gút mắt trong lòng ta khi một sự việc xảy ra tùy cách ta tiếp nhận nó mà ta tạo ra nội kết hay không khi ai nói với ta một câu không đẹp nếu ta hiểu gì đâu mà họ nói như vậy ta không giận thì không có nội kết trái lại khi nghe nói như vậy ta không hiểu gì sao ta thấy giận Và như vậy là có nội kết. Sự thiếu hiểu biết về mình và về người khác là nguyên nhân gây ra nội kết. Trong đời sống hàng ngày, nếu ta có chánh niệm, khi nội kết bắt đầu hình thành trong ta, ta biết ngay và lập tức tìm cách chuyển hóa nó. Ví dụ có một thiếu phụ trong bữa tiệc nghe chồng ăn nói có vẻ hơi huynh hoang thì sinh ra có ý hơi coi thường chồng. đó là sự phát sinh của một nội kết. Nếu thiếu phụ đem ý đó ra bày tỏ với chồng và cho chồng cơ hội giải thích để hai người hiểu nhau hơn, thì nội kết mới thành hình sẽ được tháo gỡ dễ dàng. Khi nội kết bắt đầu xuất hiện, ta phải kịp thời nhận diện nó. Nếu để nó lâu ngày, nó đâm chồi mọc rễ, thì việc chuyển hóa sẽ khó khăn hơn. Ý thức ta cũng biết rằng những cảm thọ như buồn, giận, lo lắng, hối hận ít được mọi người chấp nhận. Do đó, ý thức thường tìm cách che giấu những cảm thọ này vào một góc tối tâm nào đó của vô thức. Để ta quên bẵng nó đi và cho ta cái ảo tưởng là ta không có vấn đề gì cả, ta là một người có hạnh phúc. Nhưng những nội kết này không chịu nằm im lâu Lúc nào chúng cũng chờ dịp xuất đầu lộ diện Có khi tràn ra như nước dở bờ Qua những ý nghĩ, hành động và lời nói của ta Chỉ có thực tập chánh niệm Mới giúp ta tìm ra những dây mơ rễ má Của những nội kết ngủ ngầm trong ta Trong mỗi ý nghĩ, lời nói và hành động của ta Phải ý thức rõ ràng do đâu mà ta nghĩ, nói và làm như vậy. Ta phải luôn đặt câu hỏi. Tại sao ta khó chịu khi nghe anh ta nói câu đó? Tại sao ta nói điều đó với anh ấy? Tại sao thấy người đàn bà đó là ta nghĩ đến mẹ ta? Tại sao nhân vật đó trong phim làm ta ghét cay ghét đắng? Có phải bà ta giống người nào đó mà ta không ưa chăng? Chỉ bằng cách theo dõi quan sát tận tường như vậy, ta mới có thể đưa được tất cả những gút mắt trong lòng ra trước ánh sáng của ý thức. Khi ngồi thiền, khi tất cả các cửa sổ giác quan đã được đóng lại, ta có thể thấy những hình ảnh, những cảm giác này nọ bắt đầu phát hiện từ những khối nội kết bị chôn dùi trong tiềm thức của ta. Ta thấy lo sợ, buồn bã, bực bội, mà nhiều khi ta không hiểu gì sao. Những cảm giác này có khi mạnh đến nỗi làm ta cảm thấy bất an, sao xuyến cực độ. Tình trạng này khiến ta vội vã lẩn tránh, không dám đương đầu với chúng nữa. Do đó mà nhiều khi ta bỗng dưng e ngại, không muốn ngồi thiền nữa, hoặc Mỗi khi ngồi thiền thì thấy buồn ngủ, không có hứng thú. Theo tâm lý học, đó là một hình thức đối kháng. Ta sợ ngồi thiền rồi những hình ảnh đó lại xuất hiện, làm cho ta đau khổ. Nhưng nếu ta đủ quyết tâm để tiếp tục tập thở và cười, sau một thời gian ta sẽ đủ sức để ngồi yên và đối diện với những cái sợ trong ta. Giữ vững hơi thở và nụ cười, ta nhìn thẳng vào cái sợ, hay cái buồn, và nói Xin chào em, em lại lên thăm ta đó hả? Nhiều người thích ngồi thiền, giờ này qua giờ khác trong một ngày, nhưng chưa bao giờ họ thực sự đối diện được với những khổ đau của mình. Họ cho rằng những đau khổ ấy không quan trọng, họ chỉ thích quán chiếu, Về những đề mục siêu hình Tôi không có ý phê phán về những gì họ quán chiếu Tôi nghĩ rằng Nếu những gì ta quán chiếu trong khi ngồi thiền Lại không dính dáng gì Đến đời sống hàng ngày của ta Đến khổ đau và hạnh phúc của ta Thì sự hành thiền của ta Chẳng giúp ích gì cho ta cả Hàng ngày Nếu sống có chánh niệm trong từng giây từng phút, ý thức rõ ràng từng cảm thọ và tri giác của ta, thì không thể nào ta để cho nội kết đóng cục trong lòng ta được. Nếu ta để tâm theo dõi và quan sát từng ý nghĩ, hành động và lời nói của ta, ta sẽ khám phá ra những khối nội kết lâu đời trong ta. Và dù chúng có mạnh đến đâu, Ta cũng có thể chuyển hóa được một khi ta đã thấy bộ mặt thật của chúng. Sống chung hòa hợp Khi hai người sống với nhau, muốn giữ cho hạnh phúc được lâu dài, điều trước tiên là họ phải biết cách tháo gỡ ngay những nội kết mà họ đã tạo cho nhau. Hạnh phúc không còn là vấn đề của một người. khi người kia không vui thì mình không tài nào vui được cho nên phải thường xuyên tìm hiểu nhau và thực hành ái ngữ để giúp nhau giữ vững hạnh phúc khi người vợ thấy có điều gì chưa vừa lòng thì phải bày tỏ cho người chồng biết ngay người chồng cũng vậy khi thấy có bất hòa là phải tìm cách giải quyết ngay không được lơ là người vợ có thể nói anh à em muốn chúng ta cùng nhìn sâu vào chuyện này để cùng nhau giải quyết đừng để nó trở thành lớn có thể gây đổ vỡ làm cho cả hai phải khổ đau điều này cũng cần thực tập giữa cha con mẹ con anh em và bạn hữu sở dĩ nội kết có mặt là vì mình sống thiếu hiểu biết thiếu chánh niệm nếu chánh niệm lúc nào cũng có mặt thì khi có nội kết mình biết ngay và mình lập tức tìm cách tháo gỡ chúng chẳng khó khăn gì cả chân như đạo bụt cũng có một từ khác gọi là chân như tức là bản chất hay đặc tính của một sự vật hay một người mỗi người có một đặc tính riêng gọi là chân như. Đó là chân như hiểu theo nghĩa đơn sơ nhất. Muốn sống chung với ai cho có hòa hợp và hạnh phúc, chỉ cần biết rõ chân như của người ấy. Thấy được chân như của họ là hiểu được họ, sống với họ sẽ không gặp nhiều vấn đề. Ta biết rằng chất đốt, gas, rất nguy hiểm nếu ta không biết dùng nó cẩn thận, nó có thể giết chết người dễ dàng. sở dĩ ta đem được gas vào nhà để đốt lò sưởi và nấu ăn là nhờ ta đã biết rõ chân như của nó. đối với điện cũng vậy, ta có thể bị điện giật chết nếu ta không biết rõ chân như của nó. đối với một con người cũng thế, ta có thể sống chung với người ấy rất hòa hợp hạnh phúc nếu ta biết được chân như của người đó ta sẽ không đòi hỏi người đó lúc nào cũng phải là một đóa hoa tươi mát bởi vì không có ai chỉ là hoa mà không là rác vì nếu không có rác làm sao có hoa bàn tay của bạn Một người bạn của tôi là nghệ sĩ. Trước khi rời Việt Nam cách đây 40 năm, mẹ anh cầm tay anh bảo rằng Khi nào con nhớ mẹ, con cứ nhìn vào tay con, con sẽ thấy mẹ. Một câu nói giản dị mà thật sâu sắc. Trải qua bao nhiêu năm, người bạn nghệ sĩ đã bao nhiêu lần nhìn bàn tay mình. Sự hiện diện của mẹ... Không phải chỉ do huyết thống. Cả con người của mẹ, niềm vui, hy vọng và cuộc đời của mẹ cũng đều nằm trong lòng bàn tay anh. Mà không phải chỉ có mẹ, mà cả bao nhiêu thế hệ cha ông cũng có mặt trong lòng bàn tay ấy. Anh có mặt là do bao nhiêu yếu tố trùng trùng duyên khởi. Cho nên anh bảo tôi là Anh không bao giờ cảm thấy một mình lẻ loi cô độc. Mùa hè năm ngoái khi đứa cháu gái của tôi đến thăm tôi, tôi bảo cháu, con hãy nhìn vào bàn tay con, để cháu lấy đó làm đề tài quán chiếu. Tôi cũng cho cháu biết rằng từng hạt sỏi, từng chiếc lá và từng con bướm đều ở trong lòng bàn tay của cháu đấy. Cha mẹ Khi tôi nghĩ về mẹ, là tôi nghĩ tới tình thương, vì giọng mẹ dịu dàng và ngọt ngào như tình thương. Ngày mất mẹ, tôi ghi trong nhật ký, thảm kịch lớn nhất của đời tôi đã xảy tới. Ngày khi đã lớn khôn và không còn được sống gần mẹ nữa, việc mẹ mất dẫn cho ta cái cảm giác cô đơn. Ở Tây Phương tôi biết có nhiều bạn không nghĩ về cha mẹ mình như vậy. Tôi nghe kể nhiều cha mẹ đã gây nhiều thương tích, đau đớn cho con cái mình. Nhưng tôi tin rằng không cha mẹ nào có ý muốn làm cho con cái mình đau khổ. Có thể chính họ đã bị cha mẹ họ gieo trồng những hạt giống đau khổ đó. Và cứ vậy mà những hạt giống đó được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia. Phần lớn chúng ta là nạn nhân của một lối sống thiếu chánh niệm. Do đó, chỉ có sự thực tập chánh niệm mới giúp ta chấm dứt những đau khổ cứ bị luân hồi từ đời này sang đời kia. Ta phải quyết tâm phá vỡ cái dòng luẩn quẩn này để con cháu ta không còn phải đau khổ vì sự trao truyền vô thức này. Có một cậu bé 14 tuổi đến tu học. Ở Làng Hồng Em đã kể câu chuyện như sau Khi em 11 tuổi em rất giận cha của mình Bởi vì mỗi khi em chạy chơi vô ý bị té và chảy máu Là cha la lối ôm sòm Đồ ngu Đi sao mà cứ té quay vậy Em tự nhủ khi lớn lên Em sẽ không làm giống như cha em Năm ngoái đứa em gái của em chơi với các bạn ngồi trên xích đu và bị té rớt xuống đất. Em bé bị rách đầu gối và chảy máu. Cậu anh rất tức giận và đã muốn la lên. Đồ ngu, làm sao mà để té như vậy? Nhưng em đã kịp thời dừng lại. Nhờ lâu nay đã thực tập thở có chánh niệm mà em nhận ra được là mình đang giận và không để cái giận kéo mình đi. Rồi trong khi người lớn lo săn sóc cho em bé, rửa vết thương và băng lại thì cậu con trai bỏ đi thiền hành, vừa tập thở, vừa nhận diện cái giận của mình. Em chợt khám phá ra rằng em cũng đã hành xử giống ý như cha mình. Em bảo tôi, nếu con không tìm cách chuyển hóa cái giận của con, con sẽ lại trao truyền nó cho con cái của con sau này. Và em còn khám phá thêm rằng có lẽ cha em cũng là nạn nhân như em. Hạt giống giận của người cha có lẽ đã được ông bà trao truyền lại. Một cậu bé 14 tuổi mà có được nhận xét như vậy thì thật là quý. Đó là nhờ em có thực tập chánh niệm. Em bảo tôi là em sẽ tiếp tục thực tập để biến cái giận thành một cái gì khác. Một vài tháng sau thì cái giận của em không còn. Em đem thành quả này về cho gia đình. Em nói với cha, trước đây em rất giận ông, nhưng bây giờ thì em đã hiểu. Em mong là cha cũng sẽ thực tập để chuyển hóa những hạt giống nóng giận của cha. Thông thường thì cha mẹ dạy dỗ con cái, nhưng nhiều khi chính con cái lại giúp được cả cha mẹ. Nhìn lại cha mẹ của chúng ta, chúng ta thấy thương cha mẹ hơn vì cha mẹ không có may mắn được thực tập chánh niệm để có thể chuyển hóa những đau khổ của mình. Do đó chúng ta phải biết tha thứ cho cha mẹ mình và đem niềm vui đến cho cha mẹ. Nếu nhìn sâu và kỹ, ta sẽ thấy rằng không dễ gì xóa hết những vết Mà cha mẹ đã truyền trao cho chúng ta. Khi ta tắm, ta kỳ cọ từng phần thân thể ta và tự hỏi. Thân thể này là của ai? Ai cho ta thân thể này? Cái gì đã được cho? Nếu ta quán chiếu như vậy, ta sẽ thấy có ba phần. Người cho, người nhận và vật được cho. Người cho là... Ông bà cha mẹ, người nhận là chính chúng ta và vật cho là thân thể này. Tiếp tục quán chiếu thì ta thấy rõ ràng rằng người cho, người nhận và vật cho đều là một và đều có mặt trong thân thể ta. Thân thể ta chứa đựng ông bà cha mẹ của bao nhiêu thế hệ đã qua và cả những thế hệ sẽ tới. Khi thấy như vậy thì ta hiểu ngay ta phải làm gì và không nên làm gì để giữ gìn chính ta, giữ gìn ông bà cha mẹ và con cháu của chúng ta.